các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thảo trả vô giường, nghe cái trầm, xong trời suýt xoa kêu đau thì cười rúc Thảo ngọt đỏ nói: "Cười cái con mẹ gì, đau chích mẻ được." Sau khi xoa một hồi bớt đau, thả lại đứng dậy và nói lớn tất kề. Ngay khi Thảo chiếc tiếng thì bóng nhiên có da gà cái vô cùng. Cứ như thể là có bàn tay lạnh cón vuốt qua vậy. Có điều mà Thảo không ngờ Đó là cả bốn đứa kia cũng bị Chúng đó kêu tắc kè đáp trả Nhưng Thảo nghe xông như điến cười Khi mà cô như nhận ra Có cái tiếng tắc kè lạ lắm phát ra Không chỉ có riêng Thảo để ý sự kỳ lạ Mà bốn đứa kia cũng đã phát hiện ra Là có người thứ năm kêu tắc kè Mặc dù cảm thấy rờn rờn tóc cháy Nhưng chúng nó vẫn cố nghĩ rằng Chắc có đứa nào đang chọc Thảo thôi Thảo có vẻ như bắt đầu sợ và lần mò đi theo phía tiếng tắc kè phát ra. Cô dược như có thể cảm nhận được một không khí trong phòng đã hạ xuống một cách bất ngờ. Thảo lần mò được một lúc, thế rồi cô chạm trượt vào một đứa. Sau đó, Thảo tiếp tục kêu lên tắc kè, và lần này chỉ còn lại 3 tiếng phản hồi. Có lẽ là quả thật, lúc nãy là có đứa trêu, nên bản thân cô Thảo cũng đỡ sợ hơn. Thảo lần lượt, tìm ra được thêm hai đứa nữa. Đến đứa cuối cùng, thả lại kêu lên tiếng tắc kè, nhưng lần này là hai tiếng người phản hồi. đó chính là cái tiếng người lạ mặt kêu lên. Bây giờ thì cả Thảo và bốn đứa bắt đầu trung lọc gặp, da gà bọn nó cứ nổi lên ấm ấm. Tiếng người này vang vọng, có phần cao như giọng nữ. Bà Thảo bây giờ thì trung lọc gặp, cả tay và chân cứ lần mò chậm rãi. Thảo khẽ kêu lên tiếng tắc kè Thế nhưng mà bốn đứa kia đều nhận ra cái giọng của Thảo bây giờ khác hoàn toàn Nó có phần trung lên và nhỏ hẳn đi Đó chính là cái tiếng kêu kiểu giọng trung trung Thảo có vẻ như im mặt hẳn và cô cam đến không còn dám kêu nữa Vì cái tiếng tắc kè đáng sợ đó vọng lại như là gần lắm rồi Có vẻ như cái tiếng người đó đang đứng ngay trước mặt của Thảo rồi Thảo chạy po men tới được một cái giường bên cạnh cột khu tay chỉ để coi có ai trên giường hay không thì bất ngờ cả hai tay của cô như quạt qua chân của ai đó thảo ruột tay kinh hãi đứng đờ người ta dù cho chỉ lướt qua mà cô có thể cảm nhận đôi chân đó lạnh toát chúng rồi cái đôi chân đó lạnh tựa như tử thi dành cho học sinh y tự tạo vậy Thảo đứng đó càng nghĩ Càng cảm thấy trung sợ da gà thì cứ thế mà thẳng đứng chào cờ Mấy đứa bạn của Thảo Thấy Thảo im bạc một lúc Thì đứa nào đứa nấy cũng tò mò Không hiểu Thảo làm cái gì Nhưng vì sợ Nên tất cả cũng đều cố gắng mà nhắm nghiền mắt Và im lặng Chỉ có cô gái duy nhất Đang đứng bịt mặt ở ngay kế tường Tức là trầu bên kia của cái giường Nơi mà Thảo vượt quả tay Chạm vào bạc chân lại Cô nhóc này Từ nãy tới giờ nghe tiếng tắc kẹ lạ Đã có phần đuôn sợ rồi Thế nhưng vì quá tò mò Mà cô gái đã hé ngón tay mở mắt ra nhìn Cô nhóc này kinh hãi Ngồi phục xuống đất Hét lên tất thanh Khi mà trước mặt cô Ngay trên cái giường là một cô bệnh nhân nữ tóc dài Đang ngồi thăng lưng trên giường Chủi hai chân ra Quay lưng về phía cô Cô gái vừa hét vừa la khóc ẩm ỉ Cả bọn giật thoát mình Đều mở mắt tiếng lại hỏi làm sao Thả vừa lúc định kêu tắc kè Thì nghe cô bạn hét giật thoát cả tim Quên cả thể lệ chơi Cô lột cái khăn bịch ra Thì thấy bà đứa kia trăng sớm lại Dỗ dạnh cô gái này Cứ thế mà ngồi co trứng vào góc tường Khóc lóc thảm thiết Mặc cho bao đứa dỗ dành Cô gái này vẫn nhắm tịch mắt Khóc lóc kêu la thảm thiết Thảo tiến lại hỏi Cái gì? Cái gì thế này? Cả lũ đều nói không biết Và chúng nó nhanh chóng, dư cô nhóc này lại, rồi khỏi căn buồn đó. Sau cái vụ đó, cá lũ bị kiểm điểm, còn cô nhóc hôm nào tận mắt nhìn thấy, mà thì cũng trở lại bình thường. Một năm sau, Thảo đã có việc làm ổn định tại một bệnh viện khác. Hôm nay đến viên cô trực đêm. Thảo đồng trong phòng trực ban cầm điện thoại lướt Facebook. Trên trần là mấy chú tắc kè đang thi nhau kêu gọi gậy. Cả phòng trực ban phía sau tắt đèn tối om, cũng đơn giản là vì có một nữ y tá khác trực cùng nhưng ngủ rồi. Nên... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net